Chương 91, tỉnh ngủ ba hắn nhìn qua có phần hứng thú, lão bản nương đem hai cái chén trà đưa cho bọn họ, nói, vậy nha, ta mới vừa rồi không phải là nói đổi qua tam gia điếm sao, Ngụy Vô Tiện nói, đúng vậy, một cửa hàng trang sức, một nhà y, lại là khách điếm này, nơi này có nhiều năm, lão bản nương ngồi xuống, nói, "Nghe nhớ thật là tin tường, tam gia thay đổi, đương nhiên là nhiều năm, từ cửa hàng trang sức kia nói lên. Ta là 8 năm trước đến nơi này, vừa kịp cửa hàng nhà kia ông chủ thu dọn đồ đặt rời đi, lúc ấy ta cùng phu quân ta mới đến, muốn mở cái tiểu điếm, còn đi nói chuyện, hỏi giá tiền, thật sự nguy hiểm, thiếu một chút là mua cửa tiệm kia, may mắn ta khôn lanh, chỗ lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng mua, ông chủ hàng trang sức lại che giấu không chịu nhiều lời, chuyện này không thành, chúng ta mua gian phòng này, một người khác mua phòng của hắn sửa làm y, kết quả. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, nàng qua tay, hai người xem, việc buôn bán sao có thể như vậy, hãy người nha, mặt tiền cửa hàng sửa sang cả hơn một tháng mới chuẩn bị cho tốt, lầu một lầu hai là hành y, lầu bà chính là một nhà già trẻ ở, lão bản có một đôi nữ nhi, vừa chuyển vào, đầu lúc trời tối, bọn họ kêu la nhảy dựng lên đem một nhà mọi người làm tỉnh lại, hắn từ lầu ba lao xuống, nói trong phòng hắn thấy thứ kỳ quái, Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lam Vong Cơ hỏi, thứ gì, lão bản nương ngượng ngùng nói, nói hắn nhìn thấy hai cái bóng trần trùng ôm nhau, lăn trên giường hắn, sợ là cái hồ yêu gì đó câu dẫn người, muốn hấp dương khí hắn đó, Lam Vong Cơ mặt không thay đổi, thu hồi ánh mắt, ngụy vô tiện nghĩ thầm, đối với Lam Trạm mà nói, đây mới thật là thứ kỳ quái, hắn cười nói, này thật là kỳ quái, nếu là hồ yêu, trần trùng là đúng. Nhưng hai thì lại dư thừa, nếu bọn chúng ôm nhau ở cùng một chỗ, làm thế nào hấp thu được dương khí bên ngoài, lão bản nương cười nói, là đạo lý này, lại nói đến thật kỳ quái, dù sao tiểu nhi tử sống chết cũng không chịu ở gian phòng lầu ba kia, cha hắn lúc đầu còn có trách hắn, có điều ở lâu, bọn họ liền phát hiện, không riêng gì một gian phòng, lầu hai, lầu ba cũng có thể thấy được những cái này đó, vừa vào phòng, trên giường liền có hơn hai người. ôm cùng một chỗ làm kia kia có đôi khi còn không dừng lại ở hai cái phòng không có giường cũng sẽ tự nhiên hiện ra một cái giường lớn quan lại đến mở cửa liền không có gian phòng lớn như vậy người một nhà ở bên trong buổi tối lại không thể tìm được chỗ ngủ yên ổn ngụy vô tiện nghiêm trang mà nói vậy ôm cùng một chỗ mỗi lần đều là đồng dạng hai người sao hay là khác số người lão bản nương nói Ách, này cũng không có nghe nói đến Ta nghĩ chính bọn họ cũng không biết, thấy được cái thứ này đã sớm sợ tới mức hùng phi phách tán, còn có người nào lưu ý mỗi lần xuất hiện có phải là cùng một người hay không, chỉ có lầu một không có xuất hiện những vật kia, bọn họ ban đêm đi ngủ ở lầu một, về sau, không riêng buổi tối, ban ngày cũng bắt đầu có náo loạn, khách đến khám bệnh cũng nghe được âm thanh kỳ lạ, ngụy Vô Tiện nói, âm thanh kỳ lạ, nếu như buổi tối khắp nơi đều là một đám người khỏa thân ôm nhau. Ban ngày toàn là âm thanh kỳ lạ, rất khó tưởng tượng, hắn nhịn không được liếc lam vong cơ liếc một cái, trong lòng cảm giác để cho một thiếu niên vô ý quét hai mắt xuân cung đồ cũng tức giận nghe loại chuyện này có phải không thích hợp hay không, lão bản Nương lại nói, đúng vậy, giữa ban ngày, cũng người nói nghe được âm thanh đánh đàn trên hành lang lầu một, ta hiếu kỳ đi theo xem náo nhiệt, cũng đã nghe được, chắc chắn một phần trăm. thế nhưng không có ai là nhạc công, đem đàn theo cũng không có. ngụy vô tiện thế mới biết âm thanh kỳ lạ là mình nghĩ sai vừa vặn lam vong cơ cũng quay sang ngắm hắn hắn vội vàng nghiêm mặt nói sang chuyện khác vậy sao tiếng đàn kia nghe thế nào lão bản nương nói đàn cũng tương đối tốt khá hay ngụy vô tiện nói những thứ này nhiễu loạn như vậy có làm hại mạng người không dưới cái nhìn của hắn nếu như không làm tổn hại đến mạng người là tại mình làm ầm ĩ có xuân cung đồ sống để nhìn Có tiếng đàn hay để nghe, chẳng phải quá tốt, đương nhiên, hắn nghĩ lại, những lời này hắn sẽ không nói với nữ tử, lão bản nương nói, không có là không có, có thể vừa nghĩ tới có những vật này tồn tại trong nhà mình, làm cho người mỗi ngày chờ đợi lo lắng, tìm đến giang hồ thuật sĩ, đâu được sống tốt, ngụy Vô Tiện nói, tại sao phải tìm giang hồ thuật sĩ, hành lão bản tại sao không tìm đến tu tiên thế gia cầu trợ giúp, hắn bật thốt lên câu hỏi xong mới nhớ tới. Tu tiên thế gia trấn giữ nơi đây chính là Vân Mộng Giang Thị, không khỏi nội tâm hơi loạn, sợ làm lam vong cơ nhớ đến sự việc đêm qua mà không thoải mái, lão bản nương biểu môi nói, ai dám nhà? hai vị công tử các ngươi không phải là người địa phương không biết, chúng ta ở khu vực địa giới, đều về Vân Mộng Giang Thị Quảng, nhà kia gia chủ tính tình rất kém, hù chết bọn ta, mấy tên thuộc hạ cũng đã sớm nói, một cái thế gia quản địa bàn lớn như vậy. Mỗi ngày có gần trăm tên tiểu quỷ tiểu yêu chọc đẹo người, chuyện nhỏ phát sinh, nếu kiện đều lập tức phái người xử lý đuổi đi, không có ồn ào người chết liền không phải lệ quỷ ác sát, không phải là lệ quỷ ác sát cũng đừng đến quấy rầy bọn họ, nàng tức giận mà nói, này là cái quỷ gì, cho chết người lại đi tìm bọn họ, khi đó không phải đã muộn ư, kỳ thực, không phải lệ quỷ ác sát thì cho sự cố nghiêm trọng xảy ra, đây có lẽ là quy định của thế gia, chỉ có một người. Chưa bao giờ để ý tới những cái này, chính là người lúc này ngồi ở bên cạnh hắn, lâm Vong Cơ, mọi người đều biết, hàm quan quân gặp loạn tất xúc, chưa bao giờ chọn đối tượng săn đêm, cũng sẽ không bởi vì yêu ma quỷ quái không đủ đẳng cấp mà không giết, ảnh hưởng đến thanh danh, từ lúc hắn còn trẻ đi lên vẫn là như vậy, lão bản nương lại nói, hơn nữa, liên hoa ổ kia, quá kinh khủng, ai còn dám đi lại, ngụy Vô Tiện lúc này mới đưa ánh mắt từ trên người Lam Vong kia thu hồi. Khẽ giật mình, nói, liên hoa ổ bị khủng bố, liên hoa ổ làm sao có thể bị khủng bố, ngươi từng đi qua, lão bản nương nói, ta chưa từng đi qua, có thể về sau cả nhà bọn họ bị quấy rối được thật sự không chịu nổi, hành lão bản liền đi một lần, kết quả không khéo, thấy gian tông chủ thuận tay vung tử quan roi, trên giáo trường quốc người, quất một cái huyết nhục văn tung tóe, thảm thiết mút trời, có kẻ tôi tớ hảo tâm lặng lẽ nói cho hắn biết. Tông chủ lại bắt lộn người, mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, kêu hắn ngàn vạn đừng đụng vào chút lấy không thoải mái, hành lão bản sợ tới mức đem quà tặng buông xuống bỏ chạy, lại không dám đến nhà bái phỏng, ngụy Vô Tiện sớm đã nghe nói qua, những năm gần đây Giang Trừng khắp nơi bắt người đoạt xá trọng sinh tài lộ tu sĩ, đem những này người toàn bộ giải về liên hoa ổ nghiêm hình tra tấn, nghĩ đến hành lão bản vừa vặn thấy hắn đánh người tiếc hận, lúc ấy Giang Trừng mặt mũi dữ tợn, không khó tưởng tượng. Cũng khó trách hành lão bản hội chạy trối chết, lão bản nương nói, cho nên, hành lão bản miễn cưỡng giữ vững được vài năm, không kiên trì nổi nữa, đem điếm bán, lại rời đi, lão bản không tin tà, càng muốn tới thử xem, ngài đoán xem làm sao, lần này hắn không nhìn thấy bóng trắng lõa thể, cũng không nghe thấy tiếng đàn, đồ ăn nhà hắn, tất cả đều bị hư, chỉ cần ngồi ở lầu 2 lầu 3 trong phòng khách, liền sẽ cảm thấy rất nóng, vừa nóng lại khó chịu. ngủ đến nửa đêm đều gặp ác mộng mơ thấy phòng cháy hai cổ tiêu thi bên cạnh lăn qua lăn lại kêu thảm thiết miệng phun khói đen ngụy vô tiện nói cực kỳ khủng khiếp cực kỳ dữ tợn lão bản nương nói cũng phải so với trước hung hơn nhiều lão bản cũng là xin mấy cái hòa thượng đạo sĩ không dùng được lên liên hoa ổ cầu giang tông chủ ngụy vô tiện kỳ quái hỏi vậy tại sao còn không được giải quyết không đến mức lại vừa lúc gặp gỡ giang trừng đang quất người bị dọa sợ chạy giang trừng đến cùng bắt người có bao nhiêu chịu khó quất người có bao nhiêu lần lão bản nương nói không đúng không đúng lần này cũng là tính hắn không may hiện tại lão bản họ ôn kẻ thù không đội trời chung của giang tông chủ cũng là họ ôn hắn đem người của họ ôn khắp thiên hạ đề trút hận lên trông thấy liền nghiến răng nghiến lợi hận không thể rút gân lột da đâu thể hòa hoãn tiếp ngụy vô tiện cúi đầu xuống Nheo nheo mi tâm, trầm mặt không nói, may mà không cần hắn ngôn ngữ, lão bản nương một hơi nói liên miên càng nhằn lâu như vậy, cảm thấy mỹ mãn liền tổng kết nói, ôi, các ngươi nhìn đi, ta là phụ nữ, kể cái loại sự tình này cũng có chút sợ hãi, bất quá, nhà kia sớm muộn suy sụp, sinh ý đều chênh lệch thành cái dạng gì, cho xem, tối đa một năm, khẳng định lại muốn đóng cửa, bán điếm rời đi, loại điếm kia cực kỳ lớn. nhưng người ở ở bên trong tâm thần bất an còn chúng ta nhỏ như vậy nhưng là khách sạn tốt đúng hay không ngụy vô tiện ngẩng đầu cười nói đúng đúng đúng lão bản nương lại thổ lộ hết một hồi giảng giải chồng của nàng sau khi qua đời để lại nàng một người chịu đựng nhiều khó khăn cuối cùng trước khi đi chợt nhớ tới tới cái gì quay đầu lại nói nhị vị muốn ăn cơm ở đây không chúng ta có nữ đầu bếp tay nghề khá tốt ngụy vô tiện nói muốn nhưng bây giờ không cần tối nay đi Giờ thuốc đêm qua, chúng ta bây giờ trước nghỉ ngơi một chút, rồi lên đường đi dạo, lúc này chưa quá giờ kỵ lão bản nương mở miệng đáp ứng, bước ra cửa, nàng chân trước đi, ngụy vô tiện chân sâu đóng cửa lại, nói, nghe như không quá khó giải quyết, trước tiên có thể đối phó, vốn định nếu là khó giải quyết, trước hết để đó, quay lại xử lý sau, hiện tại xem ra không tai nạn chết người, tiện tay liền có thể chấm dứt. Nên thừa dịp ở chỗ này lúc nghỉ ngơi tiêu diệt mối họa khó hiểu này, trả lại yên bình cho khách điếm kia, Lam Vong cờ đưa tay ra, đè hắn xuống bắt mạch. Tuy biết rõ đây chẳng qua là đang cho hắn kiểm tra thân thể, nhưng ở hai ngón tay trắng nõm thon dài theo hắn di chuyển, chậm rãi nhào nặng, Ngụy vô tiện ở dưới bàn tay kia, vẫn là hơi cuộn lên cảm xúc, hao tốn gần tới hai canh giờ điều chỉnh và kiểm tra, nghĩ một lát, dưỡng đủ tinh thần. hai người lúc này mới đồng thời xuống lầu đi ra ngoài chuẩn bị đi tam gia điếm khi nhìn xem lam vong cơ đi trước quầy hàng chỗ bên đó có tiền trả thế chấp nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một hồi bỗng nhiên ngụy vô tiện như đã hạ quyết tâm thấp giọng hướng một bên gọi lão bản nương lão bản nương nói à chuyện gì ngụy vô tiện nói buổi tối đưa món thỉnh cầu làm cho chút rượu càng mạnh càng tốt lão bản nương cười nói đương nhiên